Nàng sợ hãi quá mức liền chạy thật xa nơi này, không dám lại gần mà quan sát nữa. Ta, ta, ta, ta, ta, điệt, điệt, điệt, điệt, ta là điệt mà. <cười> ma khí cùng với sát khí quá mạnh làm tâm ma của hắn nổi lên, chiếm lấy thân thể của hắn. Làm hắn dần hôn mê không rõ thực tại bên ngoài. Lúc này Thiếu Vũ chỉ cảm thấy mình đang nằm trên một cành cây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 Tôi được rồi. Việc ra không cần nói. Vậy hôm nay ta có việc gì chứ? À thì, tất gặp hung hiểm, kiều tử nhất sinh. Ông lão lần này không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, làm cho hắn có phần giật cả mình. Tất gặp hung hiểm? <cười> Ông lão này không phải nói chơi đấy chứ, muốn hù dọa hắn sao? Sao? Rồi sao nữa? Thì cũng giống như ta, nhất tọa kiều niên.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 Xung quanh nàng xuất hiện hơn 3 thanh băng kiếm màu lam. Đi. Cơ Nguyệt khẽ quát một tiếng, ngón tay chỉ về phía Địa Ma. 3 thanh băng kiếm như là tia chớp đâm thẳng tới người của hắn. A <cười> a, tường gió. Gió, gió, gió. Địa Ma thấy băng kiếm đang bay tới mình liền nhấc ma kiếm lên chém sang một bên, lật hơi một cái tường gió cao khoảng 2m rộng 5m bằng lửa dựng lên. Băng kiếm vừa chạm liền điên tiêu biến thành hơi nước. Hả? Trần Vũ thấy chuyện này thì không khỏi rủi mắt vài cái, hắn rõ ràng là không có nhìn nhầm chứ. "É, <cười> é, dám, dám ngăn cản ta, cả, cả, tất cả, cả phải cả. Chết, chết, chết, chết." Địa ma do thành ma kiếm lên chém về phía Cơ Nguyệt. Nhất thời có nhiều cơn lốc tiến đến, nhưng mà cũng không phá được kết giới của nàng. Trần Vũ đứng trong kết giới thấy phải mới âm thầm vút mồ hôi trên trán. Quả thật là bộ dáng hiện tại của Vân Thần Mỹ có phần hơi quỷ dị, làm hắn cũng nhìn phát ngán, chứ làm gì đến chuyện đánh đấm ở đây.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 "Ha, mỗ không chế, chế đàn, vẫn còn chưa đủ đô đâu." Địa ma giơ ngón trỏ lắc lắc vài cái, giọng khinh thường mà nói, sau đó hắn nắm lấy sợi dây chuỗi màu trắng bước ra. "Đinh đinh đinh đinh." Dẫn chuỗi ngọc phát ra đinh đinh đinh đinh khi mà mỗi lần địa ma bất nó ra khỏi cổ, mà mỗi lần như vậy thì ma khí bị chuỗi ngọc hấp thu nhiều hơn. "Vậy sao?" Rất Lợi Cố Nguyệt khẽ giơ tay lên, một khối hình lập phương trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu của địa ma.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 Cuối cùng hắn cũng bị dồn vào một góc chết, rốt cuộc bị khối lập phương gắt cao bao phủ lại. Địa ma giơ cao kiếm lên hét lớn, "Bạo cảm, phá, kiếm, kiếm, kiếm, phá, phá cho, ta. cho ta." Nhưng mà cái lớp vỏ mấy hình thành kia liền bị đánh tan, bạo kiếm ra bao nhiêu liền bị đánh tan hết bấy nhiêu. Thấy như vậy thì địa ma vừa phong quyền vừa dùng ma kiếm chém liên tục vào khối lập phương. Thông thường cho dù là vật cứng rắn đến đâu, nếu bị một lực lượng mạnh mẽ tác động vào cũng sẽ bị chấn động hoặc là lắc lư. Nhưng Khối lập phương trong suốt của cơ nguyệt Mà tiện tay tạo ra này Có vẻ không chịu bất cứ một ảnh hưởng nào từ sức mạnh Mặc cho địa ma đánh hay là chém mánh liệt đến cỡ nào Cũng không một chút nhúc đích Cơ nguyệt chậm dãi đi tới Trần Vũ cũng nhanh chóng đi theo Bước tới trước mặt của địa ma Nàng nhẹ nhàng nói Vô dụng thôi Công kích của ngươi không có khả năng phá vỡ kết giới của ta đâu Ha ha ha ha ha Ngươi dám giết ra sao ha ha ha ha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 Sao chiếm Xâm được chiếm linh hồn, hồn của ngươi? Vậy sao ngươi mãi mãi không còn, còn trên thế, thế gian này, này nữa mà chỉ mà có ta thôi, nghĩa ma ta thôi à? <cười> điệp ma nhất thời hóa thành một bóng đen nhanh chóng nhập vào trong người Tiểu Vũ. Hắn đau đớn ôm đầu, trong đầu liên tục vang lên tiếng gọi khăng khạc của điệp ma kia. Ta, ta chính là ta, không ai có thể thay thế ta được. Cút ra khỏi người ta mau, nhanh lên. Tiểu Vũ giận dữ giống lên, ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu tọa thiền.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 chính là tiểu Vũ sao? Vân Kinh Hồng ngạc nhiên nhìn Tiểu Vũ, sau đó mới phản ứng, mỉm cười nói: "Ngươi như vậy mà có thể thôn phệ hết cái huyết chỉ này?" Nói đến đó thì ở phần sau lại nói không nên lời. Tuyệt chỉ to lớn như vậy mà một người có thể trong 3 ngày mà hấp thu hết năng lượng trong nó. Tiểu Vũ vẻ mặt mỉm cười: "Cũng thường thôi." Vân Kinh Hồng lắc liên yết hầu, vẻ mặt khiếp sợ dị thường. Tiểu Vũ tự nhiên lại trong huyết chỉ ngâm mình hơn 3 ngày mà không chết. không bị năng lượng quầng bạo trong huyết trì này đánh cho tan xác sao? Ngươi, ngươi thật sự thật sự đã là thôn phệ hết cái huyết trì này rồi sao? Vân Kinh Hồng như là không tin vào tai mình mà cả năm hỏi thêm lần nữa. Tiêu Vũ thấy nàng ngạc nhiên như thế chỉ cười cười nói, "Huyết trì này cũng chẳng có tác dụng nữa rồi. Ta đã đem năng lượng bên trong toàn bộ khu nạp hết rồi." Nghe như vậy thì Vân Kinh Hồng nhất thời không có kịp định lại thần, sợ run một chút, tiện đà cười nhẹ nói, "Vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi."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 Tuyệt, tuyệt cái đầu nhỏ ngươi chứ tuyệt, nóng chết ta mất. Ha, Ai... lần này chúng ta đến Nam Hoang Thành xem sao. Tiêu Vũ phút phút cảm đăm chiêu, phóng lên lưng Tiểu Bạch chậm rãi đi về Nam Hoang Thành. Chào hắn lúc trước ở Nam Lĩnh Thành thì có nghe được mọi người nói, tuy Nam Hoang Thành ở trong sa mạc khô cằn, nhưng lại có vị trí đặc biệt, nằm gần với Yên Triều là Vương Triều hàng xóm kế bên, nên thường nhập khá nhiều đồ từ bên đó về. Tại Nam Lĩnh Thành tràn ra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 Trần Thiên Hàn cùng với Hàn Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đại biến khi mà nghe nói Trần Chính Thiên bị dứt thương rất là nặng. Hàn Nguyệt điền xem đứng không vững. Hai người lập tức chạy ra chính sành, điền thấy Trần Chính Thiên nằm trên cán, được người mang vào trên người vết thương chẳng chịt hơi thở rất là yếu. Thiên huynh, thiên huynh, huynh làm sao vậy? Mở mắt ra đi và, thiên huynh. Hàn Nguyệt không đứng vững được nữa, điền ngá quỵ xuống ôm lấy Trần Chính Thiên, đứng mắt nàng không ngừng rơi trên mặt của Trần Chính Thiên.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 Suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trần Thiên Hàn nhìn sang tên tộc nhân lạnh đồng hỏi Dạ, lúc lại có người của chúng ta nhìn thấy thiếu gia bị người của Trương Gia đánh trọng thương ở ngoài cổng thành Nên mới nhanh chóng mang người về đây, nếu không e là Nói đến đây tên tộc nhân nền im bật, không dám nói nữa Sợ rằng thấy thượng trưởng lão, giận quá sẽ hóa hùng Trần Thiên Hàn giận tiếm mặt, chân khí tuôn trào Điền đánh sập cái bàn thành bột phấn Hắn không ngờ Trương Gia lại ác độc như vậy Trương Gia các cười thật là quá đắng Không ngờ lại âm hiểm như thế. Đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên siết chặt nắm tay, lạnh lùng mà nói: "Trần gia ta thề, không đội trời chung với Trương gia các ngươi." Tam đại trưởng lão Trần Long Bá cũng đồng dạng không chịu được sự kích động lớn lớn tiếng nói. Trước mắt vào trông xem sao. Trần Thiên Hàn bình tĩnh lại, không để cho thù hận che mờ đi lý trí, liền cất bước vào trong xem tình thế con trai mình như thế nào. Tại Trương gia, Nam Lĩnh Thành: "Eh eh eh."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 Hiện tại anh chỉ cần cho hắn thời gian thêm 6 tháng nữa thôi, kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn. Tại phụ thành châu, ta đã gửi thư cho triều đình rồi, hy vọng bọn họ sớm có thông báo xuống nơi để dẹp loạn. Thành châu, Đồng Thanh Phong nhấp nháp ly trà nói. Tuy là như vậy nhưng hắn cũng không có hy vọng gì nhiều vào triều đình. Phế trên đó quan liêu trong ngoài cấu kết làm loạn với nhau, sợ rằng sẽ không quan tâm tới nơi thấp kém như Thiên Hải đâu. Nếu như chúng ta liên hợp cùng với Vương gia để đánh Trường gia, chuyện này không phải là không có khả năng. Nhưng mà còn Trần gia tại sao lại theo phe của Trường gia chứ? Bình thường hai nhà đó như nước với lửa, không thể hòa hợp được cơ mà. Đại trưởng lão của Đồng gia phân tích vấn đề cho mọi người cùng nghe, đây chính là khúc mắc lớn trong vấn đề này. Có lẽ là có ẩn tình gì bên trong thôi. Nhưng mà nếu chỉ có hai nhà liên thủ sợ mà khó đánh thắng được Trường gia, huống chi bọn chúng còn thế được phía sau chống lưng.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 Ta đã nói chuyện này với cả hai đại gia tộc còn lại Để cho đám tiểu vối nhờ tâm mồn giúp đỡ Trần Thiên Hàn nhìn sâu xa thở dài mà nói Đây chính là cách cuối cùng rồi Lúc này ở một nơi rất là xa Một người một thú chậm dãi đi đến Tiểu vũ không bỏ lỡ thời cơ nào Ngồi trên lưng tiểu bạch mà không ngừng Củng cố lại thu phi của mình Làm cho linh lực trong đan điền quán ngày càng tinh thuần Độ tinh thuần của linh lực trong đan điền Cũng đồng thời biểu hiện cho cấp độ người đó Cảnh giới càng cao thì mức độ tinh thuần của linh lực càng lớn, đồng thời loại bỏ được nhiều tạp chất trong linh lực. <cười> không biết đến ngày nào ta mới có thực lực như lão bà của mình đây. Nửa ngày sau, tiểu vũ cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Nam Hoang Thành hùng vĩ dựng lên. Vì ở nơi hoang vắng nhưng mà có thể xây lên tường thành lớn như vậy, không khỏi khiến người khác kinh ngạc. Sở dĩ gọi là Nam Hoang Thành là vì nơi này nằm ở phía nam của phương triều, nhưng mà hắn từ U Minh Sơn Cốc đi qua đây, phải đi sang hướng tây thì mới đến được. Xem ra năm hằng thành này cũng không thua kém gì nam lĩnh thành của ta, thậm chí còn hơn nữa. Tiểu Vũ vuốt cảm suy tư nhàn nhạt, nhạt mà nói. Tiểu Vũ liền phóng người xuống người tiểu bạch, thu đó lại trong tháp, hắn không muốn có thêm nhiều phiền phức nên tự mình đi đến. Đứng lại. Vừa đi đến trước cổng thành liền có hai tên thị vệ gác cửa chặn lại, khí lực hùng hổ mà nói. Có chuyện gì vậy? Tiểu Vũ khó hiểu mà hỏi. Muốn vào thành? phải bỏ ra 10 kim tệ nếu không thì cút." Tên thị vệ lớn tiếng nói. Thì ra đây là cách mà bọn chúng có thể nhanh chóng xây được thành lớn như vậy. Tiểu Vũ thầm nói, liền lấy trong túi vài ra 10 kim tệ vứt cho hai tên thị vệ. Nhận được kim tệ, hai tên thị vệ liền không làm khó dễ, tránh sang một bên để hắn đi vào trong thành. Vào trong thành, Tiểu Vũ đầu tiên là phòng ánh mắt đánh giá xung quanh. Nhà cửa ở đây mọc lên san sát nhau, khắp nơi người đi lại rất là nhiều. Võ giả ngưng khí cảnh ở đây không phải là hiếm. Hắn thấy đi qua đi lại vài người đều thuộc cảnh giới ngưng khí cảnh cả. Không ngờ nơi này quy mô không những lớn hơn mà võ giả cao thủ xem ra còn nhiều hơn không ít. Tiểu Vũ mỉm cười lẩm bẩm đánh giá Nam Hoang Thành một chút. Thu liễm lại khí tức, bây giờ tiểu Vũ sắc thực không khác với người thường là bao nhiêu. Tiểu Vũ đi vòng vòng xem xét đánh giá một chút, sau đó vào một tiểu lâu ven đường tên là Trung Ngô tiểu lâu. Tiểu lâu này cũng không nhỏ lắm, có 2 tầng. Mọi người bên trong cũng rất là đông đúc.